các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nàng giải quyết chuyện gia đình, lẽ tè cũng có phải trường hợp giả tạo. Nghĩa là những chương trình xã hội mà chính phủ đưa ra từ trước đến nay bao giờ cũng có kẽ hở để thiên hạ lợi dụng. Tuy thế, nàng vẫn phải đứng về phía thân chủ, nhiên coi họ là những người bị thiệt thòi mà xã hội cần nâng đỡ. Đôi khi nàng có cảm tưởng mình giống như một luật sư, biết rõ thân chủ là kẻ sát nhân mà vẫn phải tìm mọi cách Để chứng minh kẻ sát nhân đó vô tội Đạm Vân uống hấp nước trước khi bước sang phần giải đáp thắc mắc Dăm ba cánh tay dơ lên Nàng chỉ người phụ nữ mặc chiếc quần thun Đen ôm sát hai bắp chân vừa mập vừa cong Ngồi ở dãy ghế đầu và nói Mời chị Người đàn bà đứng dậy rụt rè hỏi Thưa chị, vừa rồi chị nói rằng Một trong những phương thức hành hạ phụ nữ về kinh tế Là hàng tháng người chồng đưa cho vợ quá ít tiền Thế nhờ chị giải quyết hộ cái trường hợp của em... Nhà em lĩnh lương 1.8 một tháng... Mà nó chỉ đưa cho em có 800 mà... Như vậy là chắc là... Hay là em có thể gọi cảnh giác bắt nó được không ạ? Đạm Vân toan phỉ cười nhưng cố nhịn... Phòng họp lao sao những tiếng sầm xỉ... Đạm Vân dơ tay ra... Hiệu cho họ im lặng rồi đáp... Câu hỏi của chị tôi không thể trả lời ngay được... Vì nó còn tùy thuộc nhiều yếu tố cụ thể khác... Chẳng hạn như là cách tiêu xài trong gia đình... Chương mục ngân hàng đứng tên chung hay là riêng, chị với chồng chị, rồi ai trả tiền nhà, tiền chợ, nó nó nhiều thứ lắm. Hôm nào mời chị lại văn phòng, tôi sẽ nói chuyện thêm nhé. Nàng vừa dứt lời thì một bà khác từ cuối phòng đứng bật dậy và nói lớn. Dạ em có hai cháu, nếu bây giờ em ly thân á, thì mỗi tháng nhà nước cho em bao nhiêu chị hả? Đạm Vân đáp. Khoảng 1.300 Người kia buột miệng. Ít thế thôi à? Dọng chị ta có vẻ thất vọng vì không ngờ tiền trợ cấp ở dưới mức chị mong đợi. Vài người bạn của chị đã từng ly thân và sống có vẻ thoải mái lắm. Họ khuyến khích chị đi theo con đường của họ và đưa ra những con số trợ cấp lớn hơn nhiều. Hóa ra họ chỉ nói phép. Chị đứng lặng yên đam chiêu suy nghĩ xem có nên bỏ chồng hay không. Đạm Vân hỏi lại. Nhưng vấn đề căn bản là chị có bị chồng hành hại hay không? Tôi xin nhắc lại nhé, chương trình chống bạo hành trong gia đình đặt ra là để bảo vệ những người vợ bị chồng hiếp đáp. Nghĩa là một khi chúng ta bị áp bức đến mức độ mà phải bỏ chồng á, thì chính phủ sẽ giúp đỡ chúng ta gây dựng cuộc sống riêng. Nhưng điều đó không có nghĩa là vì thế chính phủ sẵn sàng trợ cấp mà chúng ta bỏ chồng dù không hề bị đánh đập gì cả. Vài giọng cười lẻ loi cất lên, Đạm Vân hỏi lại người đàn bà vẫn đứng yêu tư ở cuối phòng. Âm vậy chị có bị chồng đánh bao giờ chưa? Người kia thản nhiên phân trần. Dạ, đánh thì cũng có đấy, lâu lâu một lần. Qua lấy chồng 5 năm mà không bị đánh bao giờ. Làm gì chả có lúc ông nổi nóng, nhẹ lắm thì cũng vài cái tát, có phải không nào? Các cụ ngày xưa có câu là khôn thì đòn quan mà gái ngoan đòn chồng. Em cũng thế, thỉnh thoảng thì anh ấy vui bạn vui bè uống râm ba chai bia về gây sự với em, em im thì thôi. Mà em cằn nhằn thế nào cũng thụ cho em vài quả Câu chuyện lái hẳn sang một hướng khác Làm không khí hội trường nhộn nhịp hẳn lên Đạm Vân vui vẻ kết luận Tôi không có xúi chị bỏ chồng Ly thân nên là chuyện bất đắc dĩ Bởi nó ảnh hưởng đến con cái nhiều lắm Người đàn bà gật đầu Vâng em cũng nhất trí với chị Chợ cấp có hơn nghìn một tháng thì trả bỏ Đánh thế chứ đánh nữa thì em cũng lại Cử tọa cười ầm lên Nhưng Đạm Vân dơ tay và nhấn mạnh. Chị chị nhìn sai vấn đề rồi. Không phải vì trợ cấp ít mà dù bị đánh, chị cũng ở lại với chồng. Như tôi vừa trình bày lúc nãy, nói như chị thì chẳng hóa ra hẽ được trợ cấp nhiều, thì dù gia đình đang êm ấm, mình cũng đòi ly thân hay sao? Mục đích của chương trình chống bạo hành trong gia đình không phải khuyến khích chúng ta bỏ chồng, cũng không phải khuyến khích chúng ta cắn răng chịu đựng dù bị chồng hành hạ. David Trương vừa trở lại, cầm theo cái máy chụp, Ông đẩy cửa bước vào, đứng ở cuối hội trường, giơ máy ảnh bấm lia lịa, rồi ông tiến lên hai góc trên để thu hình bao quát khung cảnh cử tọa. Ông cần những tấm ảnh đó để đăng báo và nhất là để trình hoạt động lên cơ quan tài trợ. Buổi hội thảo có thu hút được đông người đến tham dự và giải quyết được nhiều trường hợp cụ thể về phụ nữ bị bạo hành thì chính quyền mới để David Chương tổ chức tiếp. Chụp hình xong, David chứng cất máy vào bao và bước lại đứng bên cạnh Đạm Vân sau buổi thuyết trình để phụ nàng giải đáp thắc mắc của khán giả và cũng để nói những lời kết luận cho buổi hội thảo. Trước mặt vẫn còn nhiều Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net